Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đạt đa phần là không quan tâm tới những mối quan hệ bên ngoài của anh Chưa hết, đạt ra ngoài thuê nhà Sống tự lập từ năm học cấp 3 Nên càng khó để có thể người nhà của anh biết hết đến bọn của Phi Chưa trả lời câu hỏi của Phi vội Người đàn ông ngoắc tay ra hiệu Đi, các cô các cậu đi ra đây Tôi có chuyện muốn nói Tuy vẫn chưa hết hoang mang Nhưng cả ba vẫn đi theo người đàn ông kia. Bốn cái bóng người đứng dưới một gốc cây xoài lớn bên hông nhà xác. Lúc này đây, thì ông ta bịch chậm chậm móc từ trong túi áo ra một mảnh giấy rồi nói: "Đây. Đây chính là bức thư tuyệt mệnh của thằng Đạt." "Cái cái gì?" Cả ba người thốt lên. "Thư cái tuyệt mệnh ư?" "Đúng rồi. Sở dĩ tôi gọi ba người ra đây là bởi bên trong có nhắc tới. Còn cụ thể như thế nào? Chắc đọc đi." Giờ mọi người sẽ rõ cả. Nói xong, ông đưa mảnh giấy cho Phi rồi quay lưng trở lại cùng với những người thân của mình để làm những thủ tục đưa xác đạt trở về nhà. Người đạt ông vừa đi khỏi, Phi mở mảnh giấy ra đọc ngay. Đúng là nét chữ kia là của đạt rồi. Không lẫn vào đâu được. Phần đầu là những lời xin lỗi gia đình, tiếp đến nhận thấy có tên của Tâm, Phi, Chung và cả Lệ ở đó. Cho nên ba người đã nín thở theo dõi từng chữ một. Chào những người bạn của tôi. Phần này là tôi viết cho các bạn. Tôi rất vui vì trước khi mình đi đã có một buổi gặp gỡ hết sức vui vẻ đối với mọi người. Nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Chúc cô ấy nhớ tôi lắm. Và tất nhiên, chúng tôi từng thề sống chết có nhau rồi cơ mà. Tôi suy nghĩ đã nhiều lắm rồi, có những đêm Chúc hiện về khắp với tôi rất nhiều. Cô ấy nói là nhớ tôi, ước muốn được ở cùng với tôi. Mà khi mọi người đã đến đây thì chúng tôi chắc đã được ở bên nhau rồi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm. Mong kiếp sau vẫn sẽ vẫn được làm bạn. À không, chắc chúng ta sẽ sắp được gặp nhau rồi đấy." Chục nói, cô ấy nhớ mọi người lắm. Đọc tới hết những dòng này, thì cả ba người hoảng lắm, bởi nó chẳng khác gì là một sự báo trước rằng họ sẽ chết cả. Cho đến lúc này, Tâm không thể bình tĩnh được nữa rồi, cô òa lên khóc nức nở. Chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ chết. Đúng như những gì chúng đã nói rồi. Chúng ta sẽ chết hết. Nói tới đây, thì Tâm chạy áo đi, như thể đang cố gắng trốn chạy khỏi thứ gì kinh khủng lắm vậy. Tâm, Tâm, bình tĩnh lại đã nào. Phi gọi to tên bạn của mình rồi pan chạy theo thì ngay lập tức đã bị chung cản lại. Qua những gì hai người vừa nói, anh cũng đã bắt đầu có chút nghi ngờ. "Này, mày với con Tâm có điều gì đó giấu tao phải không?" Ở chuyện này Phi ấp úng, "Tao ờ tao phải rồi." Đến nước này thì Phi cũng không thể nào giấu được nữa. Thế là anh đã kể hết những gì mà mình và Tâm đã giấu thời gian qua. Nghe tới đâu Trùng há hốc mồm kinh ngạc đến đó. Cuối cùng anh đã thốt lên: "Trời đất ơi, chuyện lớn như vậy mà hai đứa mày lại đi giấu ư? Có biết đây là điểm gở được báo trước hay không?" "Điểm gở gì chứ? Mày đọc nhiều truyện ma quá nên nói lung tung thì phải hả chú? Còn chú nó chết do tự tử, thằng đạt cũng thế. Vậy thì nó đâu phải là do ma quỷ gì gây nên?" "Sao lại không chứ? Người như mày thì làm sao mà biết được? Nếu như ma quỷ sai khiến con chú tự tử" Rồi đóng giả chính nó để dụ dỗ thằng đạt chết theo thì sao chứ? Tao không hề tin, tao chỉ là một người tin vào thế giới tâm linh mà thôi. Nói cho mày biết, tao đã từng chứng kiến nhiều chuyện như thế này rồi. Nó không hề đơn giản đâu, mà còn liên lụy đến tao, mày, con tâm và ngay cả con lệ nữa đấy. Mày phì ức úng. Đúng thực là bây giờ anh không có gì để nói lại với người bạn của mình cả. Nhưng làm sao anh tin được trong chuyện này? đang có sự nhúng tay vào một thứ gọi là thế giới tâm linh ma quỷ chứ. Nhưng ngừng lại ở đó, chúng đưa tay lên trán bóp bóp hai bên thái dương của mình rồi suy nghĩ. Lát sau, anh Như mở bừng mắt ra. Đúng rồi. Cái tấm bảng cầu cơ hôm trước, chúng ta phải tìm ra nó, rồi tìm thầy phát để mà tiêu hủy đi là xong. Mày có nhớ nó ở đâu không? Tao, tao không biết. Vì cố lục lại trí nhớ của mình, hình như sau cái lần chơi đêm hôm đó, thì nó vẫn ở nhà của con lệ hay sao vậy. Không chút chần chừ, chung móc điện thoại ra rồi gọi cho lệ. Giờ này theo múi giờ của nơi cô đang sinh sống là nửa đêm nên phải đếm... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net